Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng tất khắc có người phát ra tiếng kêu quỷ dị kỳ quái chính là bọn hắn từng tên một bay ra ngoài còn bị tay đấm tay đá một phen mà người đánh bọn hắn chính là Thiên Long Cương Triệt điều này khiến cho Thủy Y kinh ngạc trận to mắt Đám người lang thang kia bị Thiên Long Cương Triệt đánh cho tơi bời chỉ có thể quỷ xuống đất cầu xin tha thứ rồi thừa cơ mà bỏ trốn mất rằng Mà Thủy Y đối với võ thuật lợi hại của Cương Triệt cũng ra sức lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Ai ngờ, người vừa chạy thì tiền Long Cương Triệt cũng ngã xuống. Thủy Y vội vàng chạy tới đỡ hắn, hồi hộp cấp tiếng hỏi. Anh làm sao vậy? Em vừa mới phun ra cái gì vậy? Ánh mắt của Cương Triệt đau xót. Em phun vào con mắt trái của anh. Bỗng nhiên hắn chảy nước mắt hơi hơi mơ hồ. Mày mà mắt phải của anh còn nhìn thấy. Nếu không thì anh sẽ tiêu rồi. Có thể cô sẽ bị bọn họ đánh trong một trận không có cách nào cứu được em. Tôi làm sao mà biết anh lại đột nhiên chạy lấy đây? Tùy y bất đắc dĩ nói đây là thuốc xịt tự vệ của con gái dùng đề phòng thân. Lúc đầu tôi nhầm ngay ánh mắt của bọn họ mà phun. Ai ngờ anh lại đột nhiên chạy tôi trước. Anh đánh bọn hắn. Đồng thời thuốc xịt tự vệ cũng phun vào mắt trái của anh đi. Cô đỡ hắn đến nghỉ ở góc tường. Em thật sự là một cô gái kỳ quái mà. Cường triệt không dám tin mà cất tiếng hỏi. Em đã không mở miệng cầu cứu sao? Không cầu cứu mặn. Em có biết lúc nãy rất là nguy hiểm hay không? Không nghĩ rằng em có thể bị hại hay sao hả? Ha? Chẳng lẽ tôi phải lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, ăn nói khép nép mà hướng tới bọn hắn cầu xin tha thứ sao? Để cho bọn hắn lộ ra nụ cười đắc ý, cùng thỏa mãn lòng hư vinh của đám đàn ông kia ư? Còn đánh chết tôi cũng không làm như vậy đâu." Thụy Y cực kỳ giận dữ nói, cô lấy ra bình nước ấm, thấm ướt khăn tay, rồi nhẹ nhàng đặt lên trên ánh mắt của hắn. Không nhanh công chậm mà cất tiếng nói. Hoàng chị can bản, tôi cũng không sợ bọn họ. Một cô gái trẻ dám một mình đi ra ngoài du lịch, dám đi khắp nơi, tất nhiên sẽ không thiếu vũ khí để phòng vệ được rồi. Lại thấy cô từ trong túi quần chin, lấy ra một con dao nhỏ thị sĩ. Thuốc xịt tự vệ, còn có còi báo động âm thanh lớn dạng người. Em thật sự là có gan làm liều mà. Anh lắc đầu một cái vội phục nói. Chính xác nha, tôi chính là không sợ trời, không sợ đất hơn nữa tôi rất tin chuyện đàn ông có thể làm, thì phụ nữ cũng có thể làm. Ở trong lòng anh đành phải cười một tiếng. Cho dù tôi là con gái, tôi tin tưởng là vẫn có thể đánh bại đàn ông. Cho dù sức lực không sánh bằng đàn ông, nhưng tôi cũng có thể dùng tới đầu óc. Cô nói liên tục mà phát biểu ra ý nghĩ của mình. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều học ở trường tư nhân quý tộc cơ đốc giáo. Thánh kinh tất nhiên là chương trình học mỗi ngày. Tôi thích nhất là sách cựu ước. Câu chuyện tôi thích nhất, chính là david và người khổng lồ codia david lúc nhỏ đã lộ ra trí thông minh đã có thể tìm cách mà đánh bại người khổng lồ giọng nói của tùy y tràn đầy tự tin anh xem đi david chỉ dùng một cục đá nhỏ có thể đánh bại người khổng lồ cho nên tôi tin rằng chỉ cần có vũ khí công kích nhỏ nhỏ là có thể đem người đàn ông bắt nạt tôi đánh cho tôi bầy luôn không nghĩ tới cô nhìn yếu đuối lại có nghị lực hơn so với đàn ông tâm của tiên long cương triệt thình lình bị cô hấp dẫn thần thô Anh nghĩ đến cô cô độc trong lòng càng thêm yêu thương, mà cô hình như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, chẳng nghi mà có tiếng hỏi. Nhưng mà tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Cô nhìn lên đèn nê ông, nhận thấy đám người lui tới ở một nơi thế giới xa hoa trị lạc qua thật là náo nhiệt so với ban ngày hơn. Anh chính là vẫn luôn đi theo cô, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy cô, nên đối với cô có một sự quan tâm không thể nào tìm được, anh không thể nào rời bỏ cô được. Nhưng mà anh lại ấp úng không thể nào nói ra Một người đàn ông chẳng biết tại sao Lại đi theo lưng của một cô gái Cả ngày thì còn có thể là cái gì được nữa chứ Về mặt của Thủy Y bỗng nhiên hiểu ra Biết rồi nha Có phải là anh muốn đi đến cô Điền Đỏ Tìm phụ nữ có phải hay không Tôi nghe nói đàn ông Vương Đông Đều rất là có hứng thú với phụ nữ cao to ở Vương Tây Có đúng không hả Sắc mặt của cô bỗng biên biến thành kinh thường mà nói Anh thật sự là kém nhã không chịu nổi Không nghĩ tới anh lại là người như vậy nhá, Đây thật sự là sự vô khống. Nhưng mà anh chỉ có thể nhìn cô chằm chằm, không thể nào bao chữa được. Tôi mặc kệ, nhưng mà con mắt của anh đã đỡ hơn một chút nào chưa? Cô lạnh lùng cấp tiếng hỏi. Đã đỡ hơn rồi, cảm ơn em. Anh cố gắng trừng mắt mà nhìn, mà dù con mắt vẫn chưa thoải mái, bất quá tầm mắt có thể trở nên rõ nét hơn nhiều. Nếu như vậy thì tôi đi đây. Cô đứng lên vỗ vỗ bụi bạm ở trên quần. Tiện tay lấy ra một cái áo sơ mi khác, trong cái túi mặc lên người, trè lại quần áo đã bị rách tả tay. Tôi không quấy rảy anh đi vui, nhưng tôi nghĩ anh là một anh chàng đẹp trai đến từ phương Đông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net